Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái đốm sáng như chút lân hồn, như chút linh hồn cuối cùng còn sót lại ấy. Và lòng bàn tay của mình, đó là một chàng trai với bộ quần áo trắng mút và khuôn mặt hiện tử. Nghiêu sung, là anh đó ư? Phải là tôi đây, em có sao không? Trả lời kiểu vì dường Nghiêu sung vội lùi ngay vào một tán cây lơ thơ mà nương núp. Kiểu y trong tay xuống đất cố gắng gượng đứng dậy, miệng nói trong nỗi đau thương. Em không sao, sao anh lại ở đây, anh vừa làm gì vậy? Tôi vừa giữ lại một chút linh hồn cuối cùng cho thằng bé này. Giữ lại linh hồn ư? Đúng vậy. Tôi sẽ đưa nó vào trong quả cậu để bảo vệ cho nó. Nếu như lời nguyện ra lá ấy được khóa dài, thì linh hồn của nó sẽ được khôi phục lại vẹn toàn. Thật vậy ư? Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ có thể bảo vệ được linh hồn của nó trong vòng 16 ngày nữa thôi. Quãng thời gian 16 ngày đó cũng chính là quãng thời gian cuối cùng khi lời nguyện Gia tròn 300 tuổi. Nếu như qua ngày cuối cùng mà lời nguyện đó vẫn chưa được quá giải thì nhân gian này sẽ vĩnh viễn mất nó. Còn lời nguyện ấy nó sẽ trở nên bất diệt. Nếu ai mà hấp thụ được nguồn ma lực từ Gia La, thì hắn sẽ trở nên bất tử và sống trong cả hai cõi âm dương. Đó chính là người nhận được chân chuyển ma lực của Gia La. Nghe Nghiêu Sùng nói vậy kiểu vì không tránh khỏi lo toan sợ hãi của lòm nhầm. Đúng, đúng rồi. Đã sắp đến cái ngày mà lời nguyện ấy trở nên bất tử. 16 ngày nữa là 16 tháng 8. Thầm nghĩ đến đây, vi lại tiếp tục hướng về phía Nghiêu Sùng có hỏi. Vậy những kẻ muốn hấp thụ nguồn ma lực của lời nguyện ấy thì bọn chúng sẽ hấp thụ nó như thế nào? Về phương pháp hấp thụ ma lực của Gia La Thì năm xưa sư phụ không hề Chuyển lại cho bất kỳ ai cả Tôi chỉ biết mong manh một điều rằng Người nào muốn hấp thụ nguồn ma lực Từ Gia La Thì việc thứ nhất là người đó phải Mang theo một thề xác của người khác Cái xác đó được gọi là xác dẫn đường và dẫn chuyển cho ma lực Ý nguyện năm xưa của thầy Là muốn phiêu vân kỳ tử Sẽ đổi mộ Sống lại để trừng tổn với thời gian Cái, cái cái gì sống lại Trời ơi Có chuyện đó sao Đúng vậy Phiêu vân kỳ tử Sẽ sống lại Khi lời nguyện đó chọn 300 tuổi Nhưng sự sống ấy là trong nốt Của hình ma giả quỷ Chứ không phải trong nốt của một con người Nếu như không có người nào Lập đàn tế trăng Để hợp thủ ma lực Thì phiêu vân kỳ tử Sẽ nhập cõi luân hồi Rồi chuyển bình thành quỷ Và gây ra những thảm họa đau đớn vô cùng Còn nếu có người lập đàn để hấp thủ ma lực Thì toàn bộ sức mạnh huyền bí ấy Sẽ được chuyển sang người của hắn Và hắn sẽ trở thành bất tử cùng với lời nguyện Cả hai sẽ mãi mãi song tồn với thời gian Theo như tầm Mỹ năm sư của sư phụ Thì thầy muốn bốn người thiếu nữ ấy Sẽ làm chủ nhân của lời nguyện mãi mãi Thầy không muốn nguồn ma lực huyền bí đó Lọt vào tay kẻ khác Vì vậy mà thầy đã giữ tín phương pháp Để hấp thụ nguồn ma lực của Gia La Trong cuộc chém giết năm xưa Những người cũ đã tương tản Họ viết chiến với nhau Để tranh giành những ghi chép Về bí pháp và sách thuật Và đã có những kẻ đoạt được Những ghi chép về phương pháp hấp thụ Của lời nguyện ấy Nhưng trong những ghi chép đó Thì sư phụ tôi đã sao ra thành nhiều bạn Với những nội dung khác nhau Và tất cả đều là giả Nên kẻ nào mà sử dụng không đúng phương pháp Thì kẻ đó sẽ phải trả giá cho sự phản bội Hắn sẽ chết một cách bất đắc kỳ từ Và nguồn ma lực của Gia La sẽ phản lại hắn Nhưng có một điều đã nằm ngoài dự tính của sư phụ Mà tôi có thể dự liệu được Đó là về sư ca tên Kha Di của tôi Hắn là kẻ vô cùng thông minh và xảo quệt Những bí kíp giả về phương pháp hấp thụ Lời nguyện mà sư phụ để lại Có lẽ không thể đánh lừa được hắn Tôi tin rằng hắn đã khai phá ra được phương pháp để hấp thụ nguồn ma lực từ lời nguyện thực sự. Và lúc này có thể hắn đã có sự an bài cho tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng không chỉ riêng mình hắn có những toan tính ấy vì trong chuyến hành trình cuối cùng này sẽ có rất nhiều những hội nhóm khác sẽ cùng xuất hiện. Thời điểm để Gia La chọn 300 tuổi không còn xa lạ nữa không còn xa nữa nên tất cả bọn chúng sẽ phải toan tính để hành động trong những ngày cuối cùng này. Tổng số 22 người đệ tử ở trong sư môn năm ấy thì có một số người bị tranh giành mà đã bị giết chết, số còn lại đều chia thành những phe nhóm riêng biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net